Thưa quý vị, trong chương trình đất này quay thoái ngày hôm nay, hoa tính xin được mời quý vị cùng trở lại với những cái vấn đề về cúng, về khấn, về vái, về lại của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Và tại sao người ta gọi là lại là vái, ý nghĩa của nó là gì hay hoặc là ý nghĩa của hai cái lại, hai cái vái coi như là ba lại, ba vái, rồi bốn lại, bốn vái, năm lại, năm vái nó như thế nào mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, số lần lại cũng như là số lần vái đều mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Sau đây chúng tôi xin trình bày về cái ý nghĩa của vái và lại. Thì đây là một cái phong tục đặc biệt của người Việt Nam ta mà người Trung Hoa không có cái tục lệ này. Khi cúng thì người Tàu, người Trung Hoa, tức là chị họ chỉ lại có ba lại hay hoặc là vái, ba vái mà thôi. Như vậy thì cái ý nghĩa của hai lại và hai vái của người Việt Nam như thế nào? Hai lại dùng để áp dụng cho người sống như trong trường hợp cô dâu chú rể, lại cha mẹ khi đi phúng điếu, nếu là vai dưới của người quá cố như là em, như là con cháu và những người vào hàng con em ta nên lại hai lại. Nếu vái sau khi đã lại, người ta thường vái ba vái. Ý nghĩa của ba vái này như đã nói ở trên là cái lời chào kính cẩn chứ không có một cái ý nghĩa nào khác. Nhưng mà trong trường hợp người quá cố còn để trong quan tài thấy cái nhà quàng thì các người đến phóng điếu nếu là vai trên của cái người quá cố như là các bậc cao niên hay hoặc là những người vào cái hàng cha hàng anh hàng kì, hàng chú, hàng bác, hàng, hàng vân của cái người quá cố thì chỉ đứng để mà vái hai vái mà thôi. Khi quan tài đã được hạ huyệt, tức là sau khi mà chôn rồi, người ta vái người quá cố bốn vái thưa quý vị. Và theo cái nguyên lý âm dương, khi mà chưa chôn, người quá cố được coi như là còn sống cho nên ta lại chỉ có hai lại thôi. Hai lại này tượng trưng cho âm dương nhị khí hòa hợp trên dương thế tức là Cái sự sống Sau khi người quá cố được chôn rồi Thì chúng ta phải lại bổn lại Đó là cái ý nghĩa của hai lại và hai vái thôi, quý vị. Và tiếp theo đây à, Cái ý nghĩa của cái ba lại Và ba vái của người Việt Nam ta Như thế nào Thưa quý vị khi mà đi lễ Phật Thì ta lại ba lại Ba lại tượng trưng cho Phật Pháp và Tăng và Phật ở đây là giác tức là giác ngộ, sáng suốt và thông hiểu mọi lẽ còn Pháp tức là chánh tức là cái điều chánh đáng trái với lại tà nguy còn Tăng là gì? Tăng là tịnh tức là trong sạch thanh tịnh không bật nhơ cái đây là nói về một cái nguyên tắc mà chúng ta phải theo tuy nhiên nó cũng còn tùy vào cái mỗi chùa, mỗi nơi và cái thói quen Người ta lễ Phật có khi bốn lại hay hoặc là năm lại không trình Trong cái trường hợp cúng Phật khi ta mặc đồ Âu Phục Nếu mà cảm thấy khó khăn trong khi lại Thì chúng ta có việc đứng nghiêm và vái ba vái trước bàn thờ Thưa quý vị, đó là những cái ý nghĩa của ba lại coi như là ba vái của người Việt Nam chúng ta Vư vị quý vị đang đến với chương trình đất này quê thói của Sàgần 890 AM và xin thân mời quý vị cùng đến với cái phần uh, những cái nguyên tắc về cúng về khấn vái và lại và vừa rồi đó là hai lại hai vái, ba lại ba vái và bây giờ cái ý nghĩa của bốn lại bốn vái và là như thế nào mời quý vị. Kính quý vị, bốn lại là để cúng người quá cố như là ông bà, như là cha mẹ và thần thần. Bốn lại tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, bốn phương Bốn phương đây, á phía đông thuộc là dương, phía tây thuộc về âm, phía nam thuộc về dương và phía bắc thuộc về âm. Và tứ tượng, tứ tượng gồm có thái dương, thiếu dương, thái âm và thiếu âm. Thì nói chung lại thì bốn lại nó bao gồm cả cái cõi âm lẫn cái cõi dương mà cái hồn ở trên trời và phách hay hoặc người ta gọi là vía ở dưới đất nương vào đó để mà làm chỗ trốn ngủ. Bốn vái là dùng để cúng cái người quá cố như là ông bà, cha mẹ và thần thánh khi không thể áp dụng cái thế lại. Chúng ta cần chỉ có bốn cái vái cũng được, thưa quý vị. Đó là cái phần ý nghĩa của bốn lại và bốn vái. Và sau đây là ý nghĩa của năm lại và năm vái của người Việt Nam ta. Mời quý vị. Ngày xưa người ta lại vua, người ta lại năm lại. Năm lại tượng trưng cho gì vậy? Tượng trưng cho ngũ hành, kim mộc thủy, hỏa và thổ. Vua tượng trưng cho trung cung, tức là hành thổ màu vàng đứng ở giữa. Còn có ý kiến cho rằng là năm lại tượng trưng cho bốn phương Đông Tây, Nam Bắc và Trung ương là nơi mà nhà vua ngự trị. Ngày nay trong lễ dỗ Tổ Hùng Vương à, quý vị trong ban tế lễ thường lại năm lại bởi vì Tổ Hùng Vương là bị khai sáng ra cái giống nòi Việt Nam. Năm vái dùng để cúng tổ khi không thể áp dụng cái thế lại vì quá đông người và không có đủ thời giờ để mỗi người lại năm lại. Thì người ta chỉ cần năm vái mà thôi thưa quý vị. Đó là cái ý nghĩa của năm lại và năm vái của người Việt Nam tạm. Và nói chung ra thì phong tục có được là một cái thói quen mà mọi người cũng đã chấp nhận rồi, như khi chúng ta cũng không giải thích được cái lý do tại sao là như thế mà chỉ biết là làm cho nó đúng thôi. Trong mỗi gia đình Việt Nam dù theo một cái đạo nào cũng vậy, chúng ta là những người con dân của nước Việt thì cố gắng mà lập một cái bàn thờ gia tiên. Có như vậy thì con cháu ta mới có một được một cái cơ hội học hỏi cái cách để mà thiết lập cái bàn thờ Gia Tiên và hiểu được cái ý nghĩa của cái việc thờ cũng ra sao. Sau này đi nữa đi, đời con, đời cháu của chúng ta cũng sẽ tiếp nối cái truyền thống thờ phụng Chúng ta đã thờ phụng ông bà, cha mẹ, tổ tiên rồi. Thì con cháu cũng sẽ có được những cái kế thừa tiếp theo nữa. Đúng không? Quý vị? Thờ cũng là một cách biểu thị một cái lòng nhớ ơn tổ tiên cũng như là một cái lòng thương và hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ. Và đây, đây là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt mà chúng ta cần phải duy trì. Quý vị nên nh Sài Gòn Đà Lạt 890 AM Và để à, à, bổ sung thêm Cho những cái phần mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị Trong những cái đất lời phải thoái lần trước Để nói về tàn chế ma chay Cúng khấn vái lại Thì à, và Tính xin được nói thêm Về một cái lời khấn vái Tại sao người ta gọi là lời khấn vái Và lời khấn vái của chúng ta gồm có Những cái thủ tục như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi sau đây Kết thúc quý vị lời khấn vái Là một cái lời nói chuyện với lại cái người quá cố Do đó, cái lời khấn là một cái tấm lòng của người còn sống Thì muốn khấn sao cũng được Tuy nhiên, thưa quý vị, người xưa cũng đã đặt ra cái lễ khấn cũng như là cái lời khấn Thì cái lễ khấn gồm có đủ các thủ tục à, à, như sau Mà có thể nó là chỉ làm những cái đại khái thôi à, Mong là quý vị cao niên dạy dỗ thêm để hiểu đính cho nó đúng Cũng như là à, để cho đời sau của chúng ta có thể dùng được Cái thứ nhất đó là sau khi mà mâm cổ đã được đặt xong thì gia trưởng ăn mặc chỉnh tề, ngày xưa thì khăn đóng áo dài, à, ngày nay thì có lẽ là Âu phục mặc đồ cho nó chỉnh tề chút xíu rồi đi ra để mà mở cửa chính. Ở xứ lạnh thì cũng phải ra mà hé cửa chứ không có đóng đóng được cái cửa kính mít nha thưa quý vị. Và cái thứ nhì đó là sau đó là phải khấn sinh thành hoàng thổ địa, thổ địa thành hoàng thổ địa để mà họ không làm khó, làm dễ, không làm khó dễ à, linh vị À, về để mà hưởng cái lễ dỗ này. Và cái thứ ba, sau đây là một cái đoạn khấn theo cái lối ngày xưa mà hoàng tính không có ngân, hoàng tính chỉ đọc thôi nhé thưa quý vị. Duy quốc Tỉnh thị xã Trang Gia Tại, Gia Tại tức là số nhà đó thưa vị. Việc việc lịch à, thứ bao nhiêu đó rồi thử nhật tức là ngày âm lịch thứ nhặt à uh, hai thứ nhặt ba hay hoặc là như thế nào, huý nhật gia phụ hay hoặc là gia mẫu hay hoặc là tầng tổ vân vân là hiển khảo à uh, tỷ tức là tên cho đàn bà thì là hiền tỷ, với ông nội ông ngoại thì thêm cái chữ tổ, tổ thì hi, uh, hiền tổ khảo hay hoặc là hiền tổ tỷ. Uh, hiếu tử hay hoặc là hiếu nữ hay hoặc là hiếu tôn vân vân là cái tên à uh, tâm thành kính cáo thành hoàng và thổ thần bản địa. Tiền chủ tiếp dẫn gia phụ mẫu cô di, tức là cái người mà được dỗ hôm nay đó, đồng cung thỉnh cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ liệt vì tổ tiên hiển tổ khảo, hiển tổ tỷ cô di tỷ muội nội ngoại đồng giai lâm, tọa ngự linh sàng, chứng giám, cẩn cáo. Và sau đó chúng ta mới làm lễ, mới làm một cái lời khấn vái thêm nữa nếu mà chúng ta cần. Trong cái, cái, những cái thủ tục của cái lệ khấn, gồm có những cái thủ tục như vậy. Và tiếp theo đó là một cái phần cúng dỗ mà hành tinh xin được bổ sung thêm. Và tiếp tục quý vị theo một cái tập quán lâu đời, người dân Việt Nam ta lấy cái ngày dỗ, ngày dỗ tức là ngày mất làm quan trọng. Cho nên cái ngày đó, ngoài cái việc mà thăm cái phần mộ, Thì tùy cái gia cảnh và tùy cái vị trí của người đã khuất mà chúng ta cúng dỗ. Và đây cũng là một cái dịp để mà gặp mặt người thân ở trong gia đình, ở trong dòng họ. Họp mặt để mà tưởng nhớ cái người đã khuất và bàn việc người sống giữ gìn gia phong như thế nào. Và dịp đó thì người ta thường tổ chức ăn uống cho nên mới gọi là ăn dỗ. Thì cũng là trước cúng sau ăn. Cũng là để cho một cái cuộc gặp mặt nó đậm đà ấm cúng hơn và kéo dài cái thời gian x họp kể chuyện tâm tình kể chuyện làm ăn kể chuyện lại cái người đã mất với những cái, cái cái cái cái khoảng thời gian mà làm cho họ có được một cái ý nghĩa với lại cái người sống như người chết với một cái ý nghĩa là uống nước nhớ nguồn thì việc đó có thể xếp vào cái loại thuần phòng Mỹ tục của người Việt Nam của chúng ta trong cái phần cúng dỗ thì quý việc và các thứ quý vị ngoài cái phần cúng dỗ ra thì cái ngày cúng dỗ thì cái ngày dỗ theo âm Hán người ta gọi là hối nhật hay hoặc là ngày kỵ nhật, tức là cái lễ kỷ niệm cái ngày mất của tổ tiên ông bà cha mẹ cũng có nghĩa là cái ngày kiêng kỵ. Nguyên ngày trước thì lễ dỗ gọi là lễ chín kỵ. hôm trước của lễ chín kỵ có được một cái lễ gọi là lễ tiên thương, nghĩa là nếm trước con cháu sắm sanh một ít lễ vật dâng lên mời gia tiên nếm trước. Ngày xưa thì những nhà phú hữu mới mời bà con làng xóm ăn dỗ cả hai lễ tiên thường hay hoặc là chính kỵ Dần dần, hoặc vì có thể vì bệnh việc hay hoặc vì kinh tế hoặc là vì thiếu người phục dịch, người giúp đỡ mà người ta giảng lược đi. Chỉ mời khách một lần, nhưng mà hương hoa, trầu rượu vẫn cúng cả hai lễ. nó tóm lại là nếu mà vận dụng đúng theo cái phong tục cổ truyền à, phổ biến trong cả nước thì trước cái nhà ngài chết lễ người ta gọi là cái lễ tiên thường thì phải cúng chiều, cúng đúng cái ngày chết, người ta gọi là lễ chính kỵ cũng à, không không được cúng chiều mà phải cúng cái buổi sáng thưa quý vị, đó là cái phần ngày cúng dỗ như thế nào. Vâng kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình rất là quen thói của Sài Gòn Đa Lã 890 AM. Tiếp theo đây hoàn Tính xin được mời quý vị cùng à, à, tìm hiểu thêm về mấy đời tống dỗ như thế nào. Thì theo gia lễ, ngũ đại mai thần chủ, ngủ đại mai thần chủ, tức là hãy mà đến năm đời thì lại đem chôn cái thần chủ của cao tổ đi, mà nhất lần cái tầng tổ khảo lên bậc trên, rồi mới đem ông mới mất mà thế vào cái thần chủ ông khảo. Theo cái nghĩa cửu tộc, cửu tộc tức là chính đời, cao tầng tổ phụ, bốn đời trên, thân mình và tử tôn, tầng tôn, huyền tôn là bốn đời ở dưới mình như vậy là chỉ có bốn đời làm dỗ cao tầng tổ phụ người ta gọi là kỵ hay hoặc là can cụ hay cô, ông, bà, cha, mẹ từ cao trở lên nên gọi chung là tiên tổ thì không có cúng dỗ nữa mà nhập chung vào cái kỳ xuân tế hay hoặc là phụ tế vào cái ngày vỗ của thủy tổ của chúng ta vâng, quý vị đó là Tại sao mà người ta gọi là mấy đời tống dỗ Và Hoàng Tính vừa mới giải thích cho quý vị rõ hơn như vậy đó Và tiếp theo đó là cúng dỗ cho những người chết yểu thì như thế nào Mời quý vị theo dõi sau đây Những người đã đến tuổi thành thân, thành nhân Nhưng mà khi chết chưa có vợ Hay hoặc là mới có con gái Chưa có con trai hay hoặc là có con trai, nhưng mà con trai cũng chết, trở thành phạp tự. Phạp tự tức là không có con trai nối dòng. Những người đó có cúng dỗ hay không? Người lo việc dỗ chạp là người cháu. Thưa quý vị, con trai anh hay hoặc là anh ruột được làm, được lập làm thừa tự. Người cháu thừa tự được hướng một phần hay hoặc là toàn bộ gia tài của người đã khuất. Sau khi người thừa tự mất, thì con cháu của người thừa tự đó lại... Tiếp tự, tức là tiếp theo Những người mà chưa đến tuổi thành thân Dưới 16 hoặc là dưới 18 tuổi Thì tùy theo cái tục lại địa phương Sau khi mà hết cái lễ tang Yết cáo với tổ tiên Xin phụ thờ với tiên tổ Những người đó không có cái lễ dỗ riêng Ai cúng dỗ thì chỉ là một cái ngoài lệ mà thôi Có những cái gia đình Bữa nào cũng xới thêm một bát cơ Một đôi đũa đặt bên cạnh cái mâm à, Coi như là cái người thân còn sống Trong gia đình, điều này không có ở Trong cái gia lễ nhưng mà thuộc về cái tâm linh Là một cái niềm tưởng vọng đối với thân nhân đã khuất của mình. Và quý vị đó là một cái phần mà Hoàng Thính vừa gợi đến cho quý vị cúng dỗ với người chết hiểu như thế nào. <cười> Quan niệm cổ xưa không riêng ta, không riêng người Việt Nam của chúng ta, mà nhiều, nhiều dân tộc ở trên thế giới, mọi vật do tạo hóa sinh ra đều có linh hồn. Mọi loại vật kể cả những cái khoáng vật thực và cũng có một cái cuộc sống riêng của nó. Mọi vật trong tạo hóa hữu hình hay vô hình, cụ thể hay hoặc là trừ tượng đều mang một cái khái niệm âm dương, đều có giống được giống cái. Đó là xuất xứ tục bái vật hiện tồn tại ở nhiều dân tộc trên thế giới và một vài dân tộc ở uh, miền uh, thượng nguyên uh, miền núi ở nước ta thưa quý vị. Ở ta thì họ đá trên chùa, cây đa đầu đình, giếng nước, cửa rừng cũng được nhân dân thờ cúng, đúng không thưa quý vị? Coi đó là một cái biểu tượng là một cái nơi ẩn hiện của những cái vị thiên thần hay hoặc là nhân thần nào đó. Người ta sợ thần, sợ cả cây đa mà cúng cái cây đa. Đó không thuộc là cái tục bái vật cũng như người ta lễ Phật thờ chùa, quỳ trước tượng Phật, tượng chúa, lễ thần, quỳ trước à trước long ngai của thần, nhưng mà thần nhưng mà cái thần hiểu rõ ràng chứ không phải là một cái khúc gỡ, khúc gỗ hay hoặc là hòn đá như là tục bái vật. quý vị. Ngày nay chỉ còn lại vài giáo vết trong cái phong tục. Thí dụ như là bình vôi là bà chúa ở trong nhà, Chưa ai định danh là bà chúa gì, nhưng mà cái bình vôi tượng trưng cho cái uy quyền chúa nhà. Nhà nào cũng có một cái bình vôi, có thể ở đây là những cái cái biên khảo, những cái tài liệu tại Việt Nam thưa quý vị. Thì có thể à, những cái cái bình vôi như vậy à, nó tượng trưng cho một cái uy quyền chúa nhà thì nhà nào cũng có một cái bình vôi. Khi mà có dâu về nhà, mẹ chồng tạm lánh ra ngõ thì cũng phải mang cái bình vôi theo. Có nghĩa là tạm lánh nhưng mà vẫn giữ, vẫn nắm lấy cái quyền hành trong cái gia đình khi mà lỡ tay mà làm vỡ cái bình vôi rồi á thì đem cái mảnh bình còn lại mà cất ở một cái chỗ uy nghiêm hay hoặc là đưa lên đỉnh lên chùa mà không được vứt ở những chỗ nào mà ô uế của cả thưa quý vị. Gỗ cho là một cái loại gỗ quý gỗ thiên chỉ được dùng để xây dựng đình chùa nhà thờ dân không được dùng gỗ cho để mà làm nhà ở. Ngày xưa trong cái đám củi theo cái lũ cuốn về xuôi, nếu mà có gỗ cho, các cụ còn mặc áo thụng để mà ra lại nữa quý vị. Có những cái mà người ta tin tưởng cho nên người ta nghĩ đó là một có vật linh thiêng, nhưng hoàn vừa gửi đến cho quý vị à, gỗ cho cũng được hay hoặc là cái bình vôi hay hoặc là tất cả những cái vật dụng gì người ta nghĩ rằng đó là họ đá trên chùa, cái thà đậu đình giếng nước à, tất cả mọi nơi à, đều có thể là một cái gì đó mà người ta cho đó là một cái tâm nguyện về cái thần linh và à, đã đem lớn cho họ phước lành cho nên họ mới à, cúng kiến, dỗ dỗ lễ hay nọ cho những cái vật đó Vâng, kính thưa quý vị, hoàn tính vừa gửi đến cho quý vị toàn toàn bộ tất cả những cái vấn đề cúng, khấn vái lại hay hoặc là những cái phong tục tiếp theo đó trong cái chương trình đất lệ quầy thói ngày hôm nay Thật thật cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đất lệ quầy thói này